Quỷ tinh của tác giả Nguyễn Thùy Linh. Cách đây 3 năm, tôi được lệnh chuyển công tác từ Sài Gòn về tiếp quản cái công ty này. Lúc đó công ty vừa mới bắt đầu xây dựng trên một nền đất của một công ty đã phá sản. Thiên thời nhân địa không lợi, nhân không có hòa. Khuôn viên nhà máy rộng lớn, gần 6 mẫu đất trống và hai mẫu nhà xưởng sản xuất. Bên cạnh công ty của tôi có một bờ suối và một cái nghĩa địa của người dân tộc, chỉ cách bờ rào bằng lưới B40 của công ty vài bước chân. Trước khi mua lại mảnh đất, người nhà của tôi, tức là cổ đông của công ty, đã nghe dân làng đồn đại rằng đất ở đây rất sống, vì trước kia công ty cũ thành lập đã phá bỏ một cái đền thờ thần hoàng ngay góc nhà xưởng. Một số người xưa hay qua lại ấy rất nhiều oan hồn vất vưởng ở quanh đó, rằng có một anh bộ đội về thăm quê bị rổi bom thân xác tan tành, chỉ thấy đầu vẫn trên mọ che và rất nhiều điều tệ đáng sợ khác được dân làng truyền tai nhau lại. Hôm đó là vào buổi euro, vì mấy mắt từ Trung Quốc truyền về còn mấy ngày nữa mới đến nên tôi cho phép tất cả anh em tranh thủ về thăm nhà. Đêm hôm đó, chỉ còn tôi và hai chú bảo vệ ở lại để trực. Khu nhà giường cách biệt với khu tập thể 70m. Vì là mùa đá băng nên phải canh phòng cẩn mật. Khu nhà giường nằm ngay đầu nghĩa điền và cũng là nơi dễ đột nhập. Vì thế, cử cắt một bác bảo vệ ra canh giữ, bác còn lại ở cổng chính cách độ 100m. Tôi nằm một mình trong khu tập thể không người. mình cũng buồn buồn. Tôi xách súng và mùng mèn ra chủ nhà xưởng nằm với bác bảo vệ cho vui. Khi đó là 12 giờ đêm, đồng hồ vừa điểm thì đột nhiên ở bên kia bờ suối tiếng gió bắt đầu nổi lên kèm theo tiếng chình quốc gọi bầy, tạo thành một cái âm thanh nghe rợn đến lạnh người. Tôi thấy trong lòng bất an, ấy nhìn cũng cố gắng cứng rắn. vệ không muốn bắt bảo vệ thấy tôi nhát. Nhưng rồi cái âm thanh đó cứ nổi lên từng chập từng chập. Tôi cố bắt chuyển nhẹ quên đi, nhưng quay sang thấy bác bảo vệ đã ngủ. Tôi thấy sợ, lôi điện thoại nhắn tin qua Facebook với bạn gái để nỗi sợ hãi vơi đi. Bởi vì nằm ở ngoài trời chỉ có mái tôn che nắng chứ không có tường bao bọc. Tự nhiên lúc ấy, tôi có cảm giác như có ai đang nhìn chộm mình từ phía bên kia bờ rào, rồi con chó và đàn lộn của công ty nuôi đồng loạt kêu lên inh ỏi. Sợ quá, tôi chủ chăn kín đầu, tay vừa khoảng chiếc đèn pin, lôi khẩu súng từ dưới gối ra nằm chờ đợi. Giờ lúc đang sợ hãi tột độ thì đột nhiên bác bảo vệ uất ớ kêu lên như là bị ai bóp cổ không nói được. Lúc ấy, tôi thật sự rất hoảng, oang khỏ súng, tôi định bỏ chạy nhưng lại sợ bác bảo vệ nằm lại gặp chuyện. Tôi của quản cái đèn pin ra xung quanh chỗ hai bác trống nằm, đèn sáng như ban ngày. Lúc đèn pin quét qua dãy hàng rào, tôi thấy một cái bóng đen sệt ngang qua, tìm như rừng đợt, cũng như đang cố soi đèn về hướng kia. thái độ lạnh mạnh bác bảo vệ. Bác Văn, bác Văn ơi, có có có chuyện gì xảy ra thế bác Văn ơi? Lần năm sáu lần ông ấy mới tỉnh, trời lạnh mà thân mình của ông ấy ướt đẫm mồ hôi như vừa tắm xong. Vừa tỉnh lại, ông ấy vừa run rẩy nói: "Tao tao tao tao thấy nó đè, tao tao huých mày mà không có được, nó chẹn họng tao." Nói rồi, mặt của ông tái xanh, không còn giọt mắng. Hai bác trống ồn lại những gì vừa trải qua trong nỗi sợ hãi. Nhìn đồng hồ lúc này đã 1 giờ 45 phút sáng, cho nên quyết định ngủ tiếp. Tôi vừa chui vào chăn thì con chó ở trong khu tập thể đi ra, cũng lạ, vì bình thường nó không khi nào ra tận ngoài này. Hai bác trống mới dụ nó về rồi quay ra ngủ tiếp, còn không quên cầm thêm mấy con dao để ở dưới gối cho đỡ bị mộng mị. vừa ra đến nơi, thấy con chó nằm ngay giữa khoảng sân rộng, nó nằm đó từ bao giờ. Hai bác chó nhìn nhau tự hỏi, lần này lại đổi nó một lần nữa, nhưng có một điều cảnh khuyển mà nó đi như là một tay say rượu vậy, có đuổi mấy lần nó cũng quay lại cái chỗ đó nằm, đúng chỗ. Dù trời rất lạnh. Biết là có chuyện, hai bác chó vẫn liệu quyết ở lại. vì tài sản chung của công ty nên tiếp tục về vị trí. Nằm ít phút, bác bảo vệ lại xe vô. Tôi trầm chân nghĩ miên man về những chuyện vừa xảy ra, vừa suy nghĩ và tự hỏi rằng trên đời này ma có thật hay không, hay là do mình sợ mà sinh ra hoang tưởng như vậy. Trừ dứt dòng suy nghĩ thì mọi chuyện lại diễn ra y hệt như lúc nãy. Ông bảo vệ lại ẵm ớn Lần này cái giọng ông ấy còn thảm hơn cả lần trước. Tôi lại cố nài ầm trầm sự sợ hãi tột độ. Khi tôi cầm được con dao là cũng lúc tôi nhìn thấy nó. Nó đi, nhưng không phải là bỏ chạy mà nó lần vào trêu chọc hai bác trắng. Nó hành vào trong khu vực nhà xưởng có vách tường và đu trên những cái bóng đèn cho chập chờn đập vào những khung sắt tạo ra những âm thanh rợn người. Hai bác trắng sợ lắm, chỉ biết ngồi sát vào nhau soi đèn tứ phía. Lúc ấy độ 3 giờ sáng, không ai nói gì được, chỉ ngoài câu thụt thụt thụt tôi cố thức đi, chờ chờ trời sáng dậy. Sáng sớm hôm sau, khi ánh nắng mặt trời soi rõ, thì tôi và bác bảo vệ mới nhận ra sau một đêm dài đối diện với nỗi kinh hoàng, thân xác con người nó tiêu tụy đến cỡ nào. Tôi đắm chìm vào giấc ngủ ngay khi đặt mình lên chiếc giường ở phòng dành cho ban quản lý nhà máy. Trong giấc ngủ nửa mơ nửa tỉnh, tôi thoáng nghe tiếng của ông bảo vệ dân bản địa nói gì với một quá khứ đáng sợ ở cái vùng đất này, về một cái thứ bùa mê thuốc lú mà chỉ có ở mảnh đất này, mảnh đất của người thanh, người thổ. Người Thái cùng chung sống như có. Ca lạnh trống đông cùng với nỗi nhớ gia đình, nhớ người yêu ùa về, làm tôi quên đi tất cả những gì vừa xảy ra tối qua. Tôi cuộn tròn trong lớp chăn mỏng và ngủ một giấc tấn chiều muộn đến quên cả ăn. tối hôm đó, hai anh em về hết, hai bác cháu phải tự giúp ăn cơm nước, phần vì xa nhà, phần vì lạnh, nên hai người chủ động mời bác làm vài ly cho ấm, cũng là để cho câu chuyện được dài thêm. Hai người ngồi đến độ 9 giờ tối thì ông họ về bắt đầu say mềm. Tôi cũng ngà ngà trong cái men rượu nạt được mang từ quê Hà Tĩnh. Cứ nghĩ đến cái chuyện tối hôm qua, Tôi lại sợ. Nhìn nghĩ đến số tài sản của người thân, của bạn bè gom góp để xây dựng cái nhà máy này, lỡ có mất mát lại làm tôi thấy lo lắng. Vì thế, tôi cố bấm bụng. Thôi, bắt vào phòng sớm mà ngủ, để sót trực đêm nay thay bác. Say rồi bác nằm ngoài đón chúng gió thì khổ lắm. Ấy vậy là đêm đó tôi thay ông bảo vệ trực. Nhâm nhi ly nước trà xong, tôi chuẩn bị đủ mọi thứ như là đi đánh trận. Dao Súng Và thậm chí mang sẵn cả đôi giày thể thao Và đôi mũ trùm đầu Trông như là lâm tặng vậy Tôi đi hai lần Để di chuyển hết các thứ cần thiết Thì có lẽ ai cũng biết là tôi sợ đến mức nào Lúc đó khoảng 11 giờ đêm Tôi mở nhạc non stop Hết âm lượng Của chiếc điện thoại Và xác định là ngồi nhắn tin với bạn gái hết đêm Để xua đi những nỗi sợ Tiếng nhạc liên hồi Và những tin nhắn từ người thương Làm cho tôi quên đi cơn buồn ngộ Tôi cũng quên mất là mình đang ngồi ở đâu. Cho đến khi... Tốt. Tốt. Điện thoại ngừng nhạc và thông báo hiển thị trên màn hình. Pin yếu, vui lòng cắm sạc. Tôi giật mình và chửi thề. Mẹ nó khốn kiếp. Tôi chỉ kịp nhìn đồng hồ trước khi nó hiển thị chữ Samsung. Mở dần, mở dần rồi tắt lệ. Hai giờ sáng. Các bạn cũng biết đấy, giữa cái không gian hơn táng hát ai nhà sườn, giữa rừng núi không một bóng người, giữa cái đêm khuya tịch mịch, cái cảm giác nó đáng sợ như thế nào? Tứ bề cây cối, thà tôi cứ đứng ở một điểm tối xung quanh, còn sáng giật, còn đỡ sợ. Đằng này tôi lại như rơi vô một thế ngược lại, làm tâm điểm cho mọi ánh mắt nào đó đang nhìn chầm chầm mình từ những khoảng không vô định. Trong khoảng 75 phút, tôi cố gắng nghĩ đến chuyện gì đó vui vui để quên, nhưng vẫn có cái cảm giác đêm qua lợn vợn trong đầu. Giống như có ai đó đang nhìn tôi từ phía sau, mà là nhiều người chứ không phải lầm mộ. Tôi đứng dậy, tay lầm lầm con dao và bắt đầu quét đèn, lấy hết sức bình sinh đi lại kiểm tra mọi ngóc ngách mà một tên trộn có thể lần trốn. Không có ai cả. Tôi yên tâm quay lại chỗ ngủ Và nghĩ có khi đêm này nó không phá nữa Vừa đặt điếp xuống tính ngả lưng Thì bỗng soạt một tiếng Một tiếng động làm tôi đứng tim Xoay đèn tôi la lớn Ai đây? Không có một lời hội đáp Thay vào đó là cái bóng một con mèo hoang nhảy Từ trên chiếc máy gần tôi Biến mất vào trong bóng tối hôn hút Chưa kịp lấy lại bình tĩnh thì tiếng con chó từ tí trong khu tập thể gầm gừ như là đang chuẩn bị cắn ai đó, rồi nó tru lên như là chó sói gọi bảy bảy. Đàn chim cuốc ở bên kia khe xuống cũng bắt động quạc quạc kêu lên những tiếng man dở như hòa âm, chúng như muốn dắng lên một hồi trùng bóng đập thúc dục làm cho không khí thêm phần hoang vu mà mịt. Mà này, mà gọi gì thì ra luôn đi cho bố. Tao thấy chứ đừng có mà hù tao Tao rút xuống tao nã cho nổ đầu đó Tôi nghiến răng nói to như vậy Vì thực sự lúc đó tôi cũng sợ đến mức muốn điên Và chẳng làm chủ được bản thân Cũng vì thế mà bỗng nhiên tôi vượt qua được nỗi sợ hãi Dường như sẵn sàng đối mặt Và rồi nó đến thật Nó ngồi ở đấy từ bao giờ Nhìn tôi dễ ốc cợt ngay cái chỗ con mèo đi ra Giữa cái điểm giao cách ánh sáng hát ra và bóng tối trên đống đá, nó ngồi xổm với bộ quần áo đen rách tè to, đôi chân trần có những móng dài, đôi tay dài quá đầu gối, khẳng khiu như xác ướp, tóc dài che khuất khuôn mặt. Khi ánh đèn soi tới, khuôn mặt của nó hiện ra trước mắt. Tôi muốn hét lên nhưng không còn sức nữa vì tôi quá run sợ. Nó bắt đầu phá Nó di chuyển những bước dài vào trong nhà xưởng và đánh đu với những bóng đèn và đồ vật. Lạ ở chỗ là nó chỉ phá những đồ vật treo lủng lẳng. Những cái tính động làm chân tôi không thể đứng yên. Tôi vác con dao đi theo những chỗ mà nó phá, tôi cô loạn xạ, và nó thì vẫn giỡn chơi trên đầu tôi. Tất cả mọi chuyện chỉ xảy ra chừng 5-10 phút rồi nó đi. Còn tôi thất thểu trở về khu tập thể. nằm phịch xuống giường chỗ bác bảo vệ ngủ, mặc cho mẹ mai nhìn thế nào. Giải thoại về con quỷ và bóng ma bên chặng điện cổ. Sáng hôm đó, tỉnh dậy với khuôn mặt bần thần như là người vừa trải qua bạo bệnh, tôi lập tức gọi điện báo cho người nhà và hỏi han đủ chuyện từ cúng biến cách thứ khi đồng thổ xây dựng nhà máy cho đến việc ai là người mua cái mảnh đất này. và vì sao công ty trước lại giải thể? Lo sợ vì đây là dự án kinh tế cấp quân khu mà mình lại là người giám sát, nếu như đổ bể thì người chịu trách nhiệm đầu tiên sẽ là mình. Sau một hồi hỏi han thì ở dưới đơn vị gọi điện lên báo là sẽ có một đồng chí lên đó nắm bắt tình hình. Ông này là đại tá, cũng là một nhà phong thủy có tiếng của quân khu về mảng kinh tế, xin phép được giống tên Vừa lúc đấy, có một người dân, cái người này thường xuyên đuổi tới hay chăn thả dê ở trong nhà máy. Tôi lần là bắt chuyện. Chú ơi chú, chú là dân ở đây, buồn mấy an ninh chính trị có ổn định không hả chú? Ai, tôi là người dân ở đây ạ. Anh, anh cứ yên tâm. Người ở cái làng này ít học, ớ nhưng không có tục tắt ngu manh gì cả đâu. Dạ, thề chú cho con hỏi công ty trước đây tại sao mà giải thể ạ? còn tài trong hồ sơ chỉ thấy hoạt động chưa được 4 năm. Tự cố ý hỏi như chưa từng có gì xảy ra cả. Nó phá gì lắm mày ơi, dân ở đây còn còn nó còn phá, nói gì các anh ở dưới xuôi lên. Thế là đã dọn, không giống giống gì nữa khi nghe đến từ nó phá. Tôi kể câu chuyện tối qua cho ông nghe. Hình như nghe câu chuyện của tôi, ông ta cũng chẳng có gì ngạc nhiên lắm. Ông nói Chắc là anh chưa nghe những lời kể về nó của những người từng thấy nó. Nó đâu có biết sợ ai đâu. Giữa bàn này nó còn dám dọa đám thanh niên chai tráng trong làng, ủ té chạy vãi cả cất cả đáy ra quần kia kia. Chú ơi, bây giờ phải làm thế nào hả chú? Có ai có thể giúp bọn cháu không? Rồi, tôi chỉ cho anh một chỗ, bà ấy có thể giúp anh. Anh đến đó cũng nên cẩn thận, đừng để ai chạm vào người, cũng đừng lấy cái đồn vật gì của bà ấy nghe chứ ạ. Nhưng sang lại thấy hả chú. Anh cứ làm theo lời tôi, toàn mọi việc thế nào? Lúc bảo về tôi nói thì có phải mang lễ làm gì không ạ? Không, nhưng anh nhớ kỹ điều tôi nói, nếu có ai trong nhà đụng vào người anh thì anh phải quay đầu lại, chửi thẳng vào mặt người đó. Dạ dạ vâng, cháu cháu nhớ rồi. Như bắt được bạn, tôi rốt rảy vào phòng mặc quần áo rồi lên đường. Dù cho lúc đó đầu tóc bù xù và quần áo dậy mùi mồ hôi nồng nặc, nó thật là không phải tôi ở dơ, nhưng qua chuyện lúc đó, tôi chẳng dám bước vào phòng tắm một mình nữa. Sau gần 1 giờ mò mẫm lân la tìm đường, tôi tìm được ngôi nhà của bà cô già. Bà đi tắm, đứa cháu được tôi dúi cho tờ 20.000 vào tay nên chạy nhanh thân thoát Ngôi nhà bừa bộn, tường xây gạch nhỏ hẹp nhưng rất là cao, cùng với một chiếc giường cũ kỹ như sắp muốn sập xuống. Cảnh vật xung quanh tĩnh lặng vì ngôi nhà nằm giữa những dãy bắp. Bị mất chợt hay là nó quấn lấy chú? Bà lên tiếng trước khi thấy tôi lần quần ở sân. Tôi thoát giật mình vì câu hỏi của bà cụ, phá tan cái không gian yên tĩnh. Tôi quay lại, thấy yên tâm hơn. khi nhìn vẻ mặt của bà cụ hiền từ dạ dạ vâng ạ ai ai vô đây rồi nói theo quát chân của bà tôi bước lên và ngồi vào cái chõng để trước cửa bà rút ra một bộ bài bảo tôi rút một con nhưng đừng có lật lên những lá bài còn lại bà xếp thành hình bắt quái rồi bảo tôi để con bài kia vào giữa vừa mới đặt vào bà nói ngay Nó là tướng bại trận của Trung Quốc cả ngàn năm rồi, nó vẫn còn sợ các thần nên trui lủi ở trong rừng cả chục năm nay bây giờ mới chịu ra đấy. Nó cũng rồi, bãi lật tất cả các lá bài, tất cả những con xung quanh là lá bài tây, duy nhất một con mười bích ở giữa. Bãi kể cho tôi nghe câu chuyện về nó, một câu chuyện nhưng là truyền thuyết. lai là vùng đất này xưa là vùng chiến trận chống ngoại xâm. Trong một trận đánh lớn, to một tên tướng hung tợn của Trung Quốc thời đó đã bị tùy tướng của Đinh Bộ Lĩnh đánh cho tan tác, phải trốn vào rừng. Đám tàn quân đó sợ chết đến nỗi không dám ló đầu ra khỏi rừng, rồi chết luôn ở trong đó. Tôi cũng xác nhận, đúng, đây là vùng chiến trận mà ở trong Bình Ngô đại cáo có nhắc tới trong hai câu: "Trận Bồ Đằng sấm vang chớp giật" men tài lân chúc trẻ trò bay. Sau đó, linh hồn vì căm ghét hận thù nên hóa quỷ ra phá phách dân thường. Cách đây mười mấy 20 năm nó còn dám ra trêu ghẹo phụ nữ, trai tráng trong làng ở giữa ban ngày băng mặt, đêm thì nó đứng trước cửa nhà dân mà cười khanh khách vào nhà phá trẻ nhỏ, chặn đường người qua giữa đêm tối. chuyện đó đi hỏi khắp vùng làng móng quỷ hợp Nghệ An ai ai cũng biết. Từ khi có chủ trương khai hoang, người miền xuôi lên làm kinh tế nhiều, dân cư đông đúc dần nên nó cũng ít ra. Ai cũng ngỡ nó bỏ đi rồi hay không hiểu vì lý do gì mà lại bây giờ xuất hiện. Nó rồi, bà già quay vào nhà lấy một lá bùa đưa cho tôi bạn mang về đốt hòa cùng với nước. lấy gạo lên muối rải xung quanh hàng rào, từ từ nó khắc đi. Các bạn, à, tôi vẫn biết rằng khi chia sẻ những câu chuyện này, có người sẽ tin, nhưng ngược lại có người chỉ xem đó là những câu chuyện để giải trí, cũng có những lời khen và có những lời chê bai. Nhưng đối với tôi, nó như là một cuốn hồi ký về những câu chuyện kinh hoàng mà bản thân đã từng được chứng kiến. Họ thường hỏi rằng trên đời này có ma hay không? Ê đó là một câu hỏi cực kỳ hay Nhưng cũng cực kỳ khó Mà chưa ai giải thích được Ma quỷ trong mỗi suy nghĩ của mỗi người Nó sẽ mỗi khác Nghĩ có ma quỷ thì nó sẽ tồn tại Không có thì sẽ là không Tất cả họ đều sai Người có thể giải đáp những thắc mắc này Đó là người có duyên gặp Và bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp câu chuyện còn gian dở, câu chuyện về một bóng ma mà không ít người đã nhìn thấy đã có duyên trong đó có tôi. Sau cái đêm hôm đó, mọi thứ trở về bình thường khi con quỷ bỏ đi. Tôi nhận được rất nhiều niềm vui trong hai ngày liên tiếp. Tất cả anh em trong công ty đều có mặt đầy đủ, họ mang theo những món quà quê cùng anh em nhộn nh nhẹn không khí vui vẻ hẳn lên. công việc lại bắt đầu để cho nhà máy hoạt động theo đúng tiến độ. Cuối cùng, sau những giọt mồ hôi vất vả của anh em cùng với những chuyên gia Trung Quốc đã được đề đáp. Tiếng máy dền vang giữa núi rừng như tô thêm vẻ đẹp trên nụ cười của chúng tôi. Anh nhìn mặt nỗi, cái trạng biến áp của công ty cũ nó xuống thấp trầm trọng, không đủ đảm bảo an toàn cho sản xuất, thế nên máy chỉ chạy được mấy ngày lại phải tắt và số công nhân có thể làm việc nặng ca lại quá ít nên chúng tôi chờ tạm dừng ít ngày để khắc phục. Cái trạm điện được xây dựng từ những đầu thập kỷ 90. Nó nguyên là cái trạm truyền tiếp đưa điện lên vùng cao của nhà nước. Sau này nhà nước mở đường hướng khác nên cái trạm đó bỏ hoang. Khi công ty trước mua lại mảnh đất này, họ tận dụng nó để phục vụ cho sản xuất và nó cứ tồn tại như vậy cho đến tận bây giờ. Cái trạm này có hai phòng riêng biệt, một bên cao, một bên thấp. vì nó cách biệt với nhà xưởng sản xuất, nằm sát với đường bảo nghĩa địa, lại bỏ hoang lâu này cho nên cỏ cây mọc um tùm cho đến bây giờ vẫn vậy. Chúng tôi dự định phá bỏ, nhưng rồi thôi, vì nó vẫn có thể làm cái nhà kho để vật liệu hay bao bì, nhà máy lại hoạt động trở lại. Số người lao động đến xin việc ngày một nhiều. Chúng tôi chọn những người cao cao khỏe mạnh để bổ sung vào ca đêm nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất. Thời gian đó, khi lắp đặt thiết bị vận hành máy, chúng tôi thấy có một miếng tôn thép khá dày, độ 5mm được dính vào khung thép thò lòi ra, thấy bị vướng víu vì nó chắn chỗ cái tủ điện nên chúng tôi cho người cắt đi. Có lẽ sẽ chẳng có chuyện gì, nếu nhưng trong suốt mấy ngày sau đó, liên tiếp xảy ra nhiều sự cố làm cho chúng tôi hoảng sợ. Chị công nhân kia rất cao lớn và khỏe mạnh, tôi vẫn hay đùa biết chị rằng hết ta làm việc rồi. vì vậy hai vợ chồng bắt con trâu ra mà làm thịt. Mỗi lúc tôi đùa như vậy thì chị cười xòa mà chẳng nói năng gì. Chỉ là người Thái Nguyên theo chồng về đây làm ăn sinh sống. Ngày hôm ấy, chị Trang cùng với bảy người nữa trong đó có hai người đàn ông làm việc ca 2. Gần 19 giờ, tôi tranh thủ sắp xếp giấy tờ để đi gặp một đối tác vừa ở miền Bắc vào để cũng gần xong xuôi thì một kỹ sư vận hành máy hớt hả chạy vào. Anh ơi, ở ngoài xưởng có ma anh ơi, có ma. Nói xong, anh ta biết trước câu hỏi của tôi liền cướp lời nói luôn. Bà bà, bà, bà Thanh Bá nhìn thấy, bà chỉ cho em. Chính chính em cũng thấy. Tôi vẫn bình tĩnh vì tôi biết những gì vừa xảy ra là thật hay là nhảm nhí. Ủa làm ra vẻ tức giận, tôi quát to tiếp tục công việc mà với quỷ cái gì nhạt nhĩ vướng vẩn. Tôi nói thế thôi, nhưng trong lòng tôi rất lo sợ. Tôi sợ con quỷ kia nó sẽ quay lại. Tôi sợ vì nó thù oán đuổi nó đi mà nó báo thù thì có lẽ đáng sợ vô cùng. Tôi giả vờ cùng với người vị sư đi ra công xưởng. Trước mặt tôi không có con ma nào cả, chỉ thấy nhóm công nhân đang tụm năm tụm bảy bàn tán. chế tạo báo cái bình nước ở gần đó. Tôi cho dừng sản xuất, triệu tập tất cả những người có mặt ở đó vào phòng họp ngay lập tức. Các anh các chị giải thích cho tôi chuyện gì xảy ra? Thế kỷ 21 rồi, các anh các chị còn tin vào chuyện ma quỷ vớ vẩn. Đây là công ty chứ chỗ của các anh các chị trêu đùa nhau đấy à? Tôi quát to khi mọi người vừa ngồi vào chỗ. Tôi yêu cầu tất cả anh chị em, từ nay trong giờ làm việc cấm tụ tập chọc ghẹo nhau. tôn mà phát hiện ra ai thì anh chị em tự sa thải mình chứ đừng để tôi phải đuổi. Riêng đồng chí địch, kỹ sư lúc nãy và chị Thanh ở lại giữ kiểm điểm, tất cả quay lại về vị trí. Nó rồi, mọi người rời đi, còn mỗi ba người chúng tôi ở lại. Trên khuôn mặt của họ, nỗi hốt hoảng lúc nãy được thay thế bằng ánh mắt sợ tôi. Hai chị tự chỉnh đi rồi tiếp tục ra làm việc. Tôi dịu giọng, chị Thanh mở lời giọng lí nhí. Dạ thưa anh, em đang thay chỉ máy khâu thì cái quần chỉ nó quăng ra gần bình nước uống. Em đi qua nhặt thì thấy cái ca nó cứ bay lên rất xuống như là có người đang uống nước á. Em sợ quá nên em chạy. Chắc là chắc là em mệt. Em em nhịn nhầm thôi. Xin cho em xin lỗi. Tôi quay sang. Còn đồng chí Định, anh nói sao? Dạ lúc đó em đang ở trong phòng kiểm tra máy Em thấy chị Thanh chạy và mọi người xuống quanh chị Thanh Em tưởng chị ấy bị tai nạc Nên ra xem thế nào Em cho mọi người tiếp tục công việc Để em hỏi chuyện chị Thanh Chị Thanh vừa nói xong thì em nghe tiếng đồ vật rơi ấy. Em nhìn về hướng đó Thấy cái bình nước đang lăn lông lấp Ở trên nền nhà Và có một bóng đen không rõ mặt Đứng gần đó rồi Rồi biến mất Khoảng quá em chạy về đây báo với anh ngay Ngày đến đây, tôi biết là nó đã quay về. Nhưng tôi rối trí, không biết làm gì hơn. Nhìn họ với ánh mắt thông cảm, tôi nói: "Thôi, hai người bình tĩnh ơi đi, chuyện này để tính sau." Tôi hủy cuộc hẹn và ở phòng suy nghĩ đến hết buổi tối hôm đó rồi đi ngủ. Tháng 12, khi những cây mễ của nông dân quanh vùng đã đến mùa thu hoạch, cũng là lúc chúng tôi phải làm việc hết công suất để chuẩn bị cho kỳ nghỉ Tết. Số lượng bao bì chúng tôi chuyển về đạt mức kỷ lục và không còn chỗ chứa. Cái chạp điện cũ sẽ giải quyết được vấn đề khó khăn trước mắt nên chúng tôi dùng đó làm kho. Tôi trực tiếp ra công trường chỉ huy công tác sản xuất cho kịp tiến độ. Chiều hôm đó là một buổi chiều đẹp trên những cánh đồng bế đã thu hoạch, người dân đốt những đống lửa to, lá me khô đốt đi để làm phân cho mụ vụ vụ mùa tống. Những đám khói bay lên được những tia sáng cuối cùng của một ngày, rọi xuyên qua, tạo lên một khung cảnh huyền ảo nhưng tuyệt vời. Nhìn đất trời, tôi mân mắc một nỗi buồn, những gia đình, những người vẫn đang chờ ở nhà. Tôi cố nán lại một chút để tận hưởng cái giây phút đó, vì tôi biết rằng sẽ rất ít khi có được cái cảm giác này khi con người ta quá tất bật trong công việc. Này chị kia, leo lên đó làm gì? Ai bảo chị leo lên đó? Xuống ngay cho tôi. Tôi nói như da lạnh khi thấy một nữ công nhân đang đứng trên chỗ cao nhất của cái trạm điện cũ, cách tôi độ vài chục mét. Chờ cho chị ấy nhảy xuống đất xong, tôi cũng quay đầu. Nhìn tôi sợ quá, vừa chạy, tôi vừa nghĩ, 5 mét mà nhảy xuống thì không quẻ cũng gãy chân, đằng này giữ chân toàn sắt thép. Tôi kêu lên Chị chị dì ơi, chị không có ai xung quanh. Bên kia là hàng rào thép, bên này là bãi đá trống. Tôi tiến lại gần nhòm nhòm. Chị chị chị ấy đi đâu? Và và trễ là ai? Công nhân đã về hết, làm sao mà mà leo lên đó? Mà lên đi trên đấy làm gì bây giờ? Một loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu làm tôi hoang mang. Đêm đó, tôi không ngủ. Tôi nằm suy nghĩ mãi cho đến tận khuya, không tài nào ngủ được vì hình ảnh của người đàn bà kia cứ lẩn vẩn trong đầu óc. Tôi đứng dậy, cầm bao thuốc lá rồi lang thang trong khuôn viên khu tập thể cho khuây khỏa đầu óc. Cứ đi chán lại ngồi, ngồi chán lại đi. Cứ như thế cho đến khi con sông 14 ẩn khuất sau ngọn cây tràn keo, tự nhiên một cơn gió ùa về làm tôi lạnh toát. Mở thêm một điếu thuốc để cho ấm lòng. Tôi đảo mắt nhìn xung quanh Sửng sốt Há hấp mồm Khi thế đằng xa Trên cái trạng điện cũ Có một bóng người đang đứng Giữa ánh trăng lờ mở Miệng tôi lắp bắp Mà Mà Mà Còn mà Hồi chiều tối Tôi đứng xử người một lúc Rồi chạy nhanh vào phòng Cầm lấy cái điện thoại trực Alo Định à Người hôm trước Em và chị Thanh gặp là nam hay là nữ Anh à Em không thấy rõ, nhưng mà dáng là nữ thì phải anh ạ. Ừ, phải rồi, là nữ. Tôi nói trong vô thức và nằm bịch xuống giường. Và rồi tôi cảm giác như bên ngoài cửa sổ phòng, có người đang nhìn tôi nói chuyện, rồi vụt đi rất nhanh. Tôi ớn lạnh, vì tôi cảm thấy nơi này không phải là trốn yên ổn, tôi không tác được. lạnh vì cảm thấy lúc nào dường như tôi cũng bị theo dõi sau lưng bằng một ánh mắt vô hình nào đó. Tôi run run rồi điện thoại đổ chuông ngay lúc đó, một đầu số rất dài và lạ. Alo, tôi nghe đây. Không có ai trả lời. Alo. Alo. Những tiếng tút dài vang lên. Không ai trả lời. Tôi chẳng nghi ngờ vì số của tôi là xin giác mình cũng chẳng lạ gì khi có người gọi nhầm. Tôi nhét điện thoại xuống gối, trùng chân. Chuông điện thoại lại reo, vẫn là cái số đó. Tôi bắt máy. "Mẹ mày, gọi thì nói." Tôi điên tiết quát lên. Vẫn không có câu trả lời nào từ đầu dây. Tôi chủ động tắt máy và để chế độ im lặng. 5 phút sau, tôi lôi điện thoại qua định nhắn tin cho bạn gái thì thấy bà cụ gọi những là số điện thoại của kỹ sư Định. Tôi gọi lại. Alo. Nãy giờ em gọi cho anh à? Có chuyện gì không? Dạ, anh ơi, cho em về gặp anh một chút. Chuyện gì? Chú về phòng của anh đi. Cũng chẳng phải chờ lâu, phút chốc là nó lủi thủi về đến cửa phòng. Anh à, nãy em với Phương lái xe nên đi ra khỏi nhà kho lấy bao bì thì bị ma nó chọc anh ơi. cái gì? Ai chọc kêu nó vô đây. Tôi bực bội nói: "Em không biết, lúc đến gần cửa nhà kho, bọn em nghe tiếng cười khanh khách, em tưởng là người ở ngoài đường nên mở cửa bước vào. Bọn em vừa ôm bao bì ra xe thì lại nghe nó cười lên khanh khách, cả hai thằng cùng chạy ra xem. Thì rồi ơi là rồi." Nói là ra xem để cho yên tâm, chứ những gì xảy ra trước mắt thì cũng sợ lắm rồi. Hai chúng tôi đi ra tiểm tra, xong tất thứ tôi bảo có gì đâu, chú cứ vớ vẩn quá, chú cứ làm như thế này anh em nó sợ. Thôi, vào làm tiếp đi. Định đi nước trước, rồi tôi cũng cất bước theo sau chân nó. Cái cảm giác bị theo dõi bắt tôi phải ngoái lại nhìn ra sau một lần trước khi rời đi. Ô trời ơi! Tôi hét lên, ôm trầm lấy thằng Định. đằng sau chúng tôi, trên lấp của cái chạng điển là một người con gái tóc dài chấm lưng đang ngồi buông thõng đôi chân nhìn chúng tôi chăm chăm. Đúng lúc đó, trong phân xưởng nháo nhào, kẻ chạy qua, người chạy lại với vẻ mặt hoảng hốt. Anh Hải ơi, anh Hải, chị Thanh và con Yến mất rồi. Cái gì? Làm sao? Làm sao? Con Yến với em rửa tay ngoài bồn nước. thì có một cánh tay giải vươn ra ôm ôm ôm lấy cái bọn, còn chị Thanh và anh Phong, chồng chị Thanh bị một cánh tay từ trong bao bì thò ra túm mẹ nó lấy đi rồi. Cái cái cái gì? Đưa về phòng y tế ngay. Tôi quan đèn pin chạy thục mạng ra thị trấn, khoảng 700m, tôi đập cửa một tiệm tạp hóa để mua nhan đèn rồi quay về, quên luôn cả những gì tôi đang mặc, quần xóc, áo thun. Vậy đến nơi Tôi quỷ lại bốn phương tám hướng, lầm dầm khấn vái trước ánh mắt thất thần của toàn bộ công nhân viên nhà máy. Một bóng đen bụt ra cửa, khi tôi vừa cắm bó nhang xuống cái ba lét để hàng. Trong ánh sáng mờ nhạt, tôi nhận ra cái bóng đó là cô gái, mà hồi chiều cô tôi đã thấy. Cô gái hồi nãy ngồi trên lóc cái chạm điện cũ nhìn bọn tôi chầm chầm. Cô ấy là một oan hồn. Điều này cho đến sau này tôi mới biết Khi mà bà cụ lần trước giúp tôi Đã kể lại cho tôi nghe Ngày đó Chồng cô ấy đi lên đây tìm đá đỏ Rồi mất tích Cô ấy bỏ con cái mẹ già Đi lên tìm Nhưng rồi cô ấy bị giết Bị giết vì lòng tham của con người Xác của cô ấy Địp tìm thấy ở gần cái trạng điện cũ Cô ấy chết quang Và cho đến bây giờ Linh hồn vẫn chưa được siêu thoát Bà có biết vì sao cô ấy lại phá như vậy không à, Từ trước đến nay Con có phá bỏ cái bàn thờ nào mà không xin phép hay không Bà cụ nhìn tôi chăm chăm Rồi bà hỏi Dạ Phải cẩn thận chứ Vừa nghe bà cụ nói Tôi vừa suy nghĩ xem mình đã từng làm gì sai hay không Và tôi lên tưởng đến cái tấm thép ngày trước Mà tôi đã cho cắt bỏ Nó vừa vặn để làm một chiếc bàn thờ và vị trí đó đủ để người ta ngồi bảo vệ cho công việc của mình. Sau đó, bà cụ bày cho tôi cách để lập một cái bàn thờ mới. Tôi trở về cùng với anh chị em làm theo lời bà cụ. Trong cái ngày lập lễ, tôi có cầu khấn lầm rầm theo đúng những nghi lễ và bài cúng mà bà cụ đã bày. Sang xuôi từ khe nước lên trình nói: Kính lại linh hồn cô, tôi biết là cô chết oan uổng. Ấy thế nhưng câu chuyện đã qua nhiều năm rồi. Bây giờ chúng tôi đang lên đây lập nghiệp để xây dựng nền văn minh mới, mong cô phù hộ cho chúng tôi, cho anh em để yên tâm mà sản xuất, để cho nơi nơi đều được yên bình, để cho nơi này đã xác định cái này âm u, ông cũng để cho cô bớt một phần cô quậy, mong cô phụ hộ cho anh em chúng tôi. Thế rồi từ ngày đó, cũng chẳng ai bị giọa nữa, nhưng vẫn có một vài anh em kể ra lại rằng thỉnh thoảng họ vẫn thấy bóng của một cô gái đi lang thang trong xưởng. Ấy thế nhưng họ ban đầu thì sợ, dần dần họ cũng biết là cô ấy đã có nơi có trốn để thờ cúng hương hoài. Nên cũng chẳng làm gì mình Anh em cũng dần dần chẳng sợ nữa Đến ngày rằm mùng bột Những người ở trong khu tập thể Cứ thay nhau đến nhan đèn hương khói cho cô ấy Và mọi chuyện cứ yên ổn Nhà máy của chúng tôi dần dần sản xuất Đi vào ổn định cho đến ngày hôm nay